thầu thiên chỉ đạo tập 52 một đường đi về phía trước phương hành có bị ứng xào xào xác thực là như dạo phố trên thực tế trong đại tiết sơn hoàn cảnh cực kỳ nghiêm khắc đại trận uy áp và phong tuyết hàn khí làm cho người ta khó có thể ngăn cản chỉ có mệnh huyền băng lệnh bảo hộ thì mới có thể miễn cưỡng chống đỡ mà dưới điều kiện tiên quyết là loại tình huống này chúng thiên kiêu còn muốn đi về phía trước Giữ vững cảnh giác Né tránh yếu thú tập kích, Cũng thi triển thần thông Phá vỡ cấm chế Đem ngự trận phù băng âm cung dấu Ở Đại Tuyết Sơn cầm vào trong tay Đây cơ hồ đã đạt tới cực hạn Chúng thiên kiêu linh động cảnh Có thể đạt tới Đúng là khó khăn Chỉ bất quả hết thầy khó khăn Ở phương hành của mỹ ứng xào xào Thì xem gia cũng có như không Trên người ứng xào xào Có một tấm huyền băng lệ Có điều kiện tiên quyết Không cần chứng minh phi sức đi được nàng chỉ cần vận chuyển linh khí chống đỡ đại trận uy áp chân áp ở trên người mình cũng đủ còn đối với phương hành thì càng đơn giản hơn chỉ sợ đã xâm nhập đại tuyết sơn vài chục dặm hắn vẫn là một chút áp lực cũng không có đúng là không trách được năng được hóa giải trận pháp của mười mấy tấm huyền băng lĩnh thực sự là quá mạnh sao nơi này có cấm chế là một bộ ký hiệu quyền trục phía trên có một chữ tù cuối cùng hình như là sau đó được người ta bổ sung cũng chẳng hẳn là khảo nghiệm người bố trí cấm chế này đem một cái ký hiệu chỉ viết hơn phân nửa tạm gác lại cho người tiến vào nơi đây đem ký hiệu bổ sung nếu có thể lĩnh hội phù ý người bổ sung ký hiệu có thể nhận được trận ngự trận phù phương hành cùng ứng sào sào hai người lúc đầu rơi vào phía sau sau này đi về phía trước liền thấy được rất nhiều dấu vết cấm chế bị phá giải trên đường đi xung quanh sơn cốc trên đỉnh tuyết các nơi có rất nhiều cấm chế như vậy Theo phương hành đoán, bằng âm cung ngự trận phù, hắn đã đặt ở trong cấm chế này. Chúng thiền kiều có thể thông qua đan khí trận pháp mọi mặt thành tiệu phá vỡ cấm chế, có thể đem ngự trận phù lấy tới trong tay, coi như là một loại khảo nghiệm. Dọc theo con đường này, bọn họ đã thấy được rất nhiều cấm chế như vậy, có khi là sân cốc tràn đầy độc chướng, lại cần người am hiểu đan pháp mới có thể luyện ra giải độc đan tiến vào trong đó. Cũng có một chút là pháp trận phức tạp, lại cần người am hiểu trận pháp. Suy tính pháp trận vận chuyển Mới có thể tiến vào trong đó Cũng có một chút là cơ quan huyền môn Cần luyện khí kiến thức Tiêu kiểu ca ca, Chúng ta bị bỏ rơi ở phía sau rồi Không lấy được ngự trận phù Ứng xào xào đánh giá cấm chế xung quanh Bị chúng thêm kiêu phá rồi Có chút lo lắng nói với Phương Hành Phương Hành nhìn nàng một cái nói Đan, khí, trận, phù Người biết cái gì Ứng xào xào suy nghĩ một chút Có chút ngượng ngùng nói Ta giống như là đều hiểu một chút Phương Hành nói Vậy là cái gì cũng không tin sao Nhìn dáng về chỉ có thể dùng phương pháp của ta rồi Ứng sao sao khi ngạc nói Là phương pháp gì Phương Hành nói Là đoạt đấy Trong tay bọn họ có người trận phù Đoạt lấy không phải chính là của chúng ta sao Ứng sao sao ngẩn ngơ nói Như vậy là không tốt Thật ra những thấm chế này Ta có thể thử một lần Phương hành nói Người nắm chắc phá vỡ sao Ứng xào xào gật đầu nói Còn có một chút nắm chắc Phương hành nói Có 10 thành nắm chắc không Ứng xào xào ngẩn ngơ lắc đầu nói Vậy thì không có Phương hành vỗ đủ nói Người xem Ta đã nói dùng phương pháp của ta rồi Ứng xào xào bị nhận một chút Nghĩ thầm làm gì có ai nắm chắc thành 10 thành chứ Nàng có chút nói thầm Nhìn Phương hành Tại làm sao có cảm giác, người cứ thích đi đoạt vậy? Phương Hành nét mặt dần luôn hơi hồng, dao huấn. Sao có thể chứ? Ta đây không phải là muốn tốt cho ngươi sao? Ứng sao sao có chút ngượng ngùng vội nói. Là ta nói sai rồi, Tiểu Kiều ca, ta chính là cảm thấy đoạt đồ của bọn hắn không tốt làm sao. người người đó giống như là có chút ý kiến đối với ta, đoạt đồ của bọn hắn nữa. Phương Hành nói. Dù sao đã có ý kiến Thì cần gì quan tâm nữa chứ Đoạt trước rồi ai nói Ứng sao sao cảm thấy dáng vẻ Lẽ thằng khí khùng quán Dĩ nhiên là không cách nào phản bác Ngưng lại một chút Cũng hạ quyết tâm nói Vậy tốt ta nghe lời của ngươi Trong lòng cũng đã nghĩ tới Cùng lắm thì không bái sự nữa Cùng với tiểu kiều ca trở về bột hải quốc đi Phương hành thì ha ha cười một tiếng Vỗ con tuyết dao phía dưới kêu lên Chạy nhanh lên một chút Các con cướp đi Tuyết Dao chở lão đại, thân thể chấn động, phát ra một tiếng rống, tốc độ đột nhiên tăng lên. Sau lưng bọn hắn, một đám tuyết lăng băng tượng ồn ồn chạy đuổi theo. Đại địa để chấn động như là thiên quân vạn mã. Ngay tại phía trước không xa, ở trên sườn cốc phủ tuyết có ba nam tử đang đứng. Một người trong đó chính là Mặc Dương. Lúc này Mặc Dương còn mắt chăm chú quan sát sườn cốc, không ngừng bấm đốt ngón tay. Hai người khác thì khẩn trương nhìn hắn sau một suy tính, chán của mặc dương đã dì ra một tầng mồ hôi, không ngừng nói, quái, quái, thật sự quá quái. bên cạnh một người trẻ tuổi, áo đèn lông mày thưa thớt cười nói, mặc huynh được xưng là tiểu thần toán, còn không phá được cấm chế này sao? mặc dương sắc mặt có chút hồng, câu mày nói, nơi này cấm chế thuận lợi hạnh, thoạt nhìn đơn giản nhưng trên thực tế phương pháp vận chuyển cùng cấm chế pháp trận bình thường hoàn toàn không giống nhau. ta tính đi tính lại, Thì trung có một nơi trận nhãn không thể tính tới. <cười> nhìn dáng vẻ bạc da tiểu thần toán, rốt cục không bằng đại diễn tông hầu quỷ môn. người trẻ tuổi áo đen cú khích bật cười lên, cùng bọn họ kết minh thanh sam công tử cả giận nói, người nói chuyện đàng hoàng một chút đi, chúng ta ba người kết minh đã coi như là tương đối cường đại trong đám người tiến vào đại tuyết sơn rồi. Đến bây giờ đã chỉ thấy được hai khối cự trận phù. Ngay cả mỗi một người một khối cũng không đủ. Còn bị người khác bỏ lại phía sau. Cứ như thế tiến lên, sâu vào trong đại tuyết sơn. Chúng ta còn mặt mũi nào chứ? Người trẻ tuổi áo đèn bất đắc dĩ khoát tài nói. Được rồi, được rồi. Bất quá suy tính không ra, ta cũng không có cách nào đâu. Mạc Dương suy tính một hồi. Trong lòng càng thêm gấp gáp. hơn đó đồng thờ đồng đội chăm trọng. Để cho có chút cảm thức trong lòng thầm nghĩ. Tuy trùng không có nào suy tính ra toàn bộ trận nhãn, mạo muội vào cốc sẽ có nguy hiểm rất lớn, trừ khi có người hy sinh chính mình đi vào trận nhãn mà ta tính không ra, tranh thủ một chút thời gian, chẳng qua là ai lại ngu như vậy chứ. Đang suy nghĩ, chợt nghe được nơi xa ầm ầm rung động, trong bão trút tràn ngập. Thậm chí có một nam một nữ, từ trên mặt tuyết rớt tứ đầy, thi triển nhãn thuật nhìn lại, nhất thời hơi ngừng ra, một trong hai người kia, đương nhiên là ứng sào sào biến cự tuyệt kết minh. Mà ở bên cạnh nàng Là một thiếu niên mặc y phục người ở Hai người này có chút thân cận Làm cho hắn có chút khó chịu Mặc dù trước đó không lâu Là hắn cự tuyệt ứng xào xào kết mình Nhưng thấy nàng cùng người khác đồng hành Thì trong lòng cũng không thoải mái <cười> Là dã nhà đầu bột quốc kia sao Hai người bọn họ giống như là chợt tới Chẳng lẽ là mượn pháp khí gì à Ba người thấp giọng nghị luật Tiếp dào cùng màu tiết cực kỳ tương tự cự ly lại xa bọn họ không thấy được rõ ràng. Mặc Dương trong lòng hơi động một chút, hướng hai người bạn nói: thật là may mắn, có biện pháp giải khai cấm chế này rồi. Hai người đồng bạn hơi ngẩn ra, nghe Mặc Dương thấp giọng nói tỉ mỉ một chút, nhất thời phải hiểu ra, cười đáp ứng. Sào sào suy muội, người cũng tới sao? Mặc Dương bỗng nhìn đề khí hét lớn, rất là hướng phương hướng ứng sào sào chạy tới lao đi, không ngừng quát tay. Cậu mới làm ăn lớn. Phương Hành thấy vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng lôi theo ứng sào sào từ trên thuyết giao nhảy xuống, Khoát tay, ạ Khoát tay áo, ý bảo lũ yêu thú tản khắp mọi nơi, làm nhanh một vòng vây, lặng lẽ không thể để cho ba con dây béo này chạy thoát được. Sau đó mới lôi tay ứng sào sào, đầy mặt tươi cười, hướng bạc dương đám người nghe đón vừa đi vừa nói, cười thân thiết một chút, tự nhiên một chút, người quá nghiệp dư đấy. Ứng sào sào đường đường là công chúa của bác thú tông, đã sắp bị dạy thành nữ thổ phì rồi cố gắng để cho trên mặt mình, cho một khuôn mặt tươi cười cứng nhắc, hướng mặc dương hình đón, nói, mặc dương Ngươi, người, người mạnh khỏe. mặc dương đi tới phụ cận, nhìn thấy phương hành cũng với ứng sào sào cầm tay, trong lòng càng khó chịu, nhàn nhạt giết phương hành một cái, trong lòng cười lạnh, bất quá trên mặt vẫn cho một nụ cười ôn hòa, đôn nhã, hướng ứng sào sào nhẹ nhàng ôm quyền nói, sào sào sư muội, mới vừa rồi là ta thất lễ, ở trong lòng rất thối hận đường đi phía sau, ngươi cùng chúng ta đồng hành như thế nào? Đối mặt với Mạc Dương mỉm cười, ứng sào sào ngây ngốc ở trên mặt hiện ra vẻ cổ quái. À, à, không cần, ta đã tìm được đồng minh của mình rồi, bọn họ rất lợi hại. Mạc Dương hơi ngẩn ra, trong lòng có chút không vui, giọng nói lạnh lùng nói: chính là hạ nhân này sao? <cười> Cũng là một đồng minh không sai, tối thiểu là trung thành đối với ngươi. Ngừng lại một chút không hề dài dòng nữa nói thẳng sào sào sư muội không muốn kết minh cùng với chúng ta mặc mộ cũng không bắt buộc rồi bất quá ta trước mắt có một việc yêu cầu sào sào sư muội giúp một chuyện nhỏ người có nguyện ý hay không ứng sào sào ngẩn ra vội nói mặc sư huynh thình rằng sào sào có thể giúp thì nhất định sẽ giúp mặc dương cười nhẹ chỉ phương hành bên cạnh nàng nói cho ta mượn người này dùng một chút cái gì ứng sào sào giật mình nghi ngờ nhìn mặc dương một chút, lại nhìn phương hành một chút, còn cho là mình nghe lầm. Mà phương hành đang quan sát yêu tú vây quanh hơi ngẩn ra, sau đó mừng rỡ trong lòng, cười hắc hắc một tiếng. Thích nhất cái loại người trực tiếp tìm phiền toái này, ngay cả việc mình khiêu khích lấy cớ cũng được giảm đi rồi. Mặc dương khẽ bảo, bên cạnh hắn hai người hướng bên cạnh ứng xào xào đi tới, mà hắn thì chấp hai tay, từ từ đi tới chỗ ứng xào xào, thản nhiên nói: thực không dám giấu giếm vì trận sơn có một nơi cấm chế, ta đã suy tính được cần hết nhưng còn cần một người đến tuyết cốc, thầy ta thăm dò một cách trận án, để ta có cơ hội thấy ngự trận phù. bất quá, sào sào sư muội cũng không cần lo lắng, ta cam đoan với ngươi, cho ta mượn một cái người hầu, ta sẽ trả cho ngươi một cơ hội an toàn tiến vào chỗ sâu ở trong đại thuyết sơn. ứng sào sào kinh hãi, vội vàng ngăn trước người của phương hành kêu lên, không thể nào, tuyệt đối không thể, ngươi đừng có mơ. Mặc dường bắt đắc dĩ lắc đầu Có chút không nhìn được nói Chỉ là một người hầu mà thôi Ngươi cần gì hẹp hỏi như vậy chứ Ứng xào xào mặt đầy tức giận lạnh lùng nói Tiểu kiều ca ca Không phải người hầu Ai dám đụng bán ta liều mạng với các ngươi <cười> Thật đúng là chủ tớ thâm tình Thanh sam công tử bất đắc dĩ nở lụ cười nói Tiểu muội muội, Đừng ép chúng ta dùng sức mạnh Người cũng không phải là đối thủ của chúng ta ứng xào xào khuôn mặt nhỏ nhắn như là sứ trắng nghẹn thành màu đỏ như bóng ở trên mặt đẹp, vẹn da vẻ tàn khốc Bỗng nhiên, nàng tế ra phi kiếm trên đỉnh đầu lại có một hư ảo cự sa móc lên hai cánh, lao ra Đương nhiên là đó là ứng lòng yêu linh Thế nhưng thật bày ra tư thế muốn liều mạng bất quá vào lúc này một cái tay khác ở trên bảo vai của nàng Người ngu sao? Cùng với bọn họ liều mạng làm gì? Phương Hành nhìn nàng đỏ tức mặt kinh ngạc máy Ta, ta đang tức giận Ứng sào sào cũng thật mình nhất thời ngập ngừng Không biết mở miệng như thế nào Nàng nghe lời của Mạc Dương đám người nhất thời tức giận công tâm Ở trong lúc cấp thiết muốn bảo vệ Phương Hành Thậm chí cũng đã quên mình còn có một cách quân đoàn Đang ở cách đó không xa chờ đợi So sánh được được Ba người này không coi là gì cả Phương Hành nói Người ta đã không chuyên nghiệp Một kẻ cướp lại bị dây béo chọc tức thành như vậy Ứng sào sào im lặng. Nghĩa thầm chính mình vốn không phải là kẻ cướp chuyên nghiệp mà hả, <cười> tiểu quỷ này điên rồi sao Nghe phương hành cùng ứng xào xào bàn luận Thanh Sam công tử cười lạnh, thấp giọng nói Không cần chết lại thời gian, bắt đèn. hắn Mạc Dương gật đầu, phi kiếm tế lên, Tung bay vòng quanh bàn tay quán Xào xào sơ mội, người cũng đừng nóng giận Sau đó ta sẽ trả lại như 10 người hầu được biết điều Đang nói câu này, Mạc Dương chuẩn bị xuất thủ Chẳng qua trong lúc bỗng nhiên, hắn cảm giác có chút không đúng Xung quanh tự nhiên có vô số khi tức nguy hiểm truyền tới Kinh hoàng quay đầu, hắn cùng với hai vị đồng bạn đồng thời nghe giải Chẳng biết lúc nào, bọn họ đột nhiên phát hiện Chính mình đã bị vô số yêu thú về quanh. Tuyết rau, băng lăng, hàn sư Thậm chí có một số con bạch ngọc yêu tượng Ở trên trán của mỗi con yêu thú Đều cũng mơ hồ thoáng hiện một cái ký hiệu cổ quái Khiến cho bọn yêu thú này giống như là bị người nào thao túng Mục quang bất thiện, nhìn mình chầm chầm, đứng đầy một sờ nối, tự nhiên là tùy thời sẽ nhào lên Ngươi, ngươi đừng có làm loạn Mạc Dương khắc mặt đại biến, run dọng nói Lấy thực được, được ba người bọn họ, tự nhiên sẽ không đem ứng xào xào linh động thất trọng Cùng với hạ nhân bên người nàng, nhìn không ra tu vi, để vào trong mắt Chẳng qua bỗng nhiên đối mặt với yêu thú như thế Bị dọa phát run rồi Những yêu thú này, là bọn hắn học dọc theo con đường này hết sức né tránh Ai biết hai người kia dùng phương pháp gì Đem khống chế được rồi Làm loạn Dễ như chứ không làm loạn Phương Hành đem độc cước đồng nhân sóc Sau lưng mình lấy ra Chỉ ba người bọn hắn quát to Đem ngựa trận phù trong tay các ngươi, Cùng với túi chức vật giao ra đây cho ta Nếu ai dám không nghe lời <cười> Theo lời quán Toàn bộ yêu thú cùng kêu thiết dài Thành thế kinh người Hù dọa ba người này nhất thời sắc mặt đại biến Người Người mà đánh cấp chúng ta bất quá là một cái hạ nhân ngươi ngươi hiểu rõ ràng mặc dương xấu hổ đỏ mặt lớn tiếng kêu lên chẳng qua cũng không dám tùy tiện đầu thú phương hành căn bản ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn hắn vùng tay lên các con lên cho ta ồ một tiếng một đoàn yêu thú mãnh liệt giống như là thủy triều sông tới ở trong nhèm mắt đem mặc dương ba người che quất một nén hương thời gian phương hành cầm trong tay ba khối cự trận phủ lần qua lật lại quan sát hết sức hài lòng. Mà trong tuyết cốc sau lưng bọn họ, mặc dương ba người ở trong sân cốc bị cấm chế phá tan, cả người là thương tích, y phục cũng không còn một mảnh, run rẩy chèn trúc ở trong một hằng tuyết, khuôn mặt đau đến nỗi không muốn sống. Bọn họ thực tâm muốn chết đều có rồi. Người có muốn cướp cửa trận phủ thì cũng thôi. Đoàn thuyền băng lại của chúng ta cũng nhận. Đoàn túi chứa vật, không có biện pháp cho người cũng được, nhưng mà người lại lột sạch y phục của chúng ta làm quái gì chứ? Đi đến đâu? đoạt đến đó, đại tuyết sơn địa phương thi tuyển xuất hiện một màn kỳ lạ. Trên một con tuyết dao, một thiếu niên người mặc y phục người ở, trước người là một cô bé da trắng như sứ, mà phía sau, theo sau một đám yêu thú hung tàn, ung ung buôn ba trên cánh đồng tuyết, quả thực là một đám yêu phỉ. Mỗi lần thấy có người, thiếu niên người mặc y phục người ở một tiếng hô lên, toàn bộ yêu thú nhanh chóng về lại. Huyền băng lệnh, ngự trận phù, túi thứ vật, hết thầy dao hết ra đây nhóm yêu thú này thật là lợi hại, kỳ như con thuyết giao này có thể sánh ngang chút cơ tiền kỳ. đối với đám linh động cảnh thiên kiêu mà nói căn bản là không thể chống cự. hơn nữa số lượng nhiều như vậy tụ lại một đoàn ai thấy cũng phải sợ hãi. sao? là người của bách thú tông? các ngươi muốn làm gì? thật là quá mức muốn đánh cắp chúng ta sao? chúng thiên kiều phản ứng không giống nhau, có tức giận, có kinh ngạc, thậm chí có cả có chút buồn cười bất quá phương hành cũng mặc kệ bọn họ phản ứng gì đều đoạt thích tuyệt không đương tay mặc dù ngươi là nam hay là nữ là xấu hay là đẹp đều công bằng đối đãi quân đoàn yêu thú một đường xâm nhập nơi đi qua không còn một ngọn cỏ sau lưng bọn họ để lại một đám thiên kiêu sạch chân thật sự là người sạch chân biết điều giao túi chứa vật ngự trận phù quyền băng lệnh còn đỡ không chịu giao y phục cũng không còn nửa ngày thời gian hai người cũng đã thông qua hơn nửa sân thi luyện Nhìn phía trước xa xa là một ngọn núi màu đen. Ha ha, ta đã nói đại thích sơn thí luyện cũng không có gì là khó khăn. Phương Hành cỡi trên lưng của Tuyết Dao, trong tay nắm năm khối cự trận phù, cười ha ha. Ứng Dao Dao hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt tám khối ngựa trận phù, hưng phấn gật đầu lia lịa nói: "Thật giống như là không có gì khó khăn. Chúng ta thiết chế ra khâu nghiệp, có thể quá khó khăn hay không?" Lúc này sâu trong đại tuyết sơn Trong một tòa đại điện nguy nga Nam vị đáo giả xếp bằng ở trên ngọc đài Thấp giọng thường nghị Nếu muốn một chọn người kế thừa thích hợp Tự nhiên muốn xem năng lực của bọn họ Nếu không tương lai tín vào chỗ kia Chỉ sợ cũng không phải là vấn đề đạt được cơ duyên hay là không Mà là vấn đề để có thể sống sót hay không Có người trầm giọng mở miệng Trên thực tế Lão phù đối với những người này cũng không đánh giá cao Sở vực xung quanh bảy tám quốc Vốn cũng có mấy chân chính thiền kiêu Tiều già nữ nhi cũng với sở hoàng Tự nhiên được Hồ cầm dạy ra tiểu cô nương tên là Diệp Cô Âm kia Thì cũng có thể coi là một vị thiền kiêu Lại Có là Thanh Vân Tông Vốn cũng là có hai vị coi như là không sai Đại diễn Tông Hầu Quỷ Môn tính là một vị cũng không sai Chỉ tiếc là Một vị lão giả mời miệng nói Nhưng hắn chỉ nói một nửa Cũng không nói tiếp Ở bên cạnh hắn Chẳng có một lão đầu nở nụ cười nói Dẹp cô âm dù sao cũng thua Tiểu cái minh lại chết Theo người nói như Pháp Tiểu kỳ phản bội thanh vân tông kia Chẳng phải cũng coi là sở vực đệ nhất thiên kiếu Vị lão già lúc trước nói chuyện Trầm mặt một hồi lâu Hóc một tiếng cười nói Nếu có thể tìm được tên tiểu quỷ này Hắn thực đúng là người được cho là thích hợp nhất Kế hoạch của chúng ta Chỉ bất quá ai biết tiểu kỳ này chọc xuống đại họa Chạy đi nơi nào chưa Một lão già diện mục lạnh lùng nói Giết người, kiếp cốc, phản tông, Tiểu quỷ này làm việc như thế cũng thôi Nhưng làm chuyện ác hái hoa Đã nhập ma đạo, tội ác tày trời Như thế nào có thể được bọn ta phó thác trách nhiệm nặng nề? Không cần nói nữa Cho dù có thể tìm ra tên tiểu quỷ này Lão Phú cũng chỉ một trường đập chết hắn miễn để tiểu ma đầu trường thành lên, Tai họa cho người khác Cũng vào lúc này Một vị lão già người mặc áo xám Ở giữa đất, ở giữa nhất Bỗng nhìn mở miệng, thản như nói Việc khác thì lão phù không biết Nhưng tin đồn chuyện ác hái hoa Thì cũng không phải là thực Tiểu đồ của ta sau khi trở về Cùng ta cặn kẽ bẩm báo qua chuyện xảy ra Tiểu quyền này mặc dù tính tình ác liệt Cũng không đối với nàng làm ra chuyện ác Mà ta xem nàng mi tiệp Thì cũng biết nàng không hư thân Chúng lão nghe vậy Cũng chầm mặt lại Một lão đầu bỗng nhìn nói Cô nam quả nữ ở xung quanh chỗ nửa tháng Vậy mà lại không làm gì Tiểu quyền này là bị ngu sao Mấy lá đầu cười phá lên Chính là lão già áo xám cũng nhìn không được một quát lên Vạn là lão kỳ Người cũng sống 800 năm Vẫn không thay đổi tính tình lúc tuổi còn trẻ Cũng khỏi trách vạn la tông của người năm đó Thành lập không tới trăm năm Bị một đám nữ nhân sông tới sân môn Ngay cả châu bài cũng hủy đi người đường, người đường đường được kim đan đạo tổ Cũng chỉ dám núp vào quan tài Không gặp người Có người cười nói Nếu không phải tình thân của anh Năm đó đã bị chết sạch Hắn đến bây giờ cũng chưa chắc dám xuất thế <cười> Vạn la lão tổ cũng không tức giận Ngược lại cười nói Đàn ông nên say gục ở trên gối mỹ nhân Tình trường quyền thiên hạ Chỉ bất quá Cái kia lão phu nằm đó Nằm đầu gối mỹ nhân nhiều hơn một chút Tính tình cũng quá dũng mãnh một chút mà thôi Ta xem nếu như tên tiểu quyền này thực sự xuất hiện Người khẳng định lập tức là thu làm đồ đệ đi Không cần thiết Trong nửa tháng nếu quả thực làm chút gì Không chừng ta sẽ thù đấy Một đám lão đầu Trâm trọng lẫn nhau Không có chút uy niềm Tốt lắm, đừng cười nữa Một vị lão già diện mục xâm nghiêm Hoa nhẹ một tiếng nói Tính toán thời gian cũng không sai biệt lắm Nên có người tới Phải, liền xem cửa ai cuối cùng này của bọn hắn Cũng không dễ chịu lắm Thông qua rồi sao Hai người núi màu đen đột nhiên dựng đứng ở trên cánh đồng tuyết, tựa như là hai thanh lợi kiếm nhắm thẳng ở trên trời cao. mà trước ngọn núi bò đen đang có một nam một nữ phân gia đang ngồi. cô gái một thân quần áo trắng trói mắt, tóc buộc chặt ở trên gối đặt vỏ trường kiếm, chuôi kiếm cũng là thuần trắng, chỉ có một đầu tóc đen đầu đậm như mực, chính là Tiêu gia Thiên Kiêu Tiêu Tuyết. mà tại bên trái, quanh chân ngồi có một người nam tử, không dốc nhíp, tựa như là điêu khắc. nam tử này thân hình cao lớn, ánh mắt dài nhỏ sâu mũi cao thẳng, trông qua làm cho người ta có cảm giác cương nghị sắc bén. Trên người hắn mặc một bộ đạo bào màu vàng sáng, ở trên người thêu trương trảo, khiêu vũ nhà tứ trảo thần long. Đầu tóc buộc lên, mang đỉnh đầu kim quan chính là chúc cơ cảnh sở hoàng thái tử. Hai cao thủ trúc cơ cảnh tư bái sư chia ra ngồi xếp bằng trước hai ngọn núi, tựa như là hai tôn môn thần. Mà ở giữa bọn họ có một đạo trường, một đạo đường hẹp quanh co, có thể thông tới sau ngọn núi. Mà phía dưới ngọn núi phía sau hai người, hơn 300 trưởng Vây đứng một nhóm người, chính là tôi tới chúng tiền kiểu trước đó, theo đường nhỏ đi tới. Bọn họ cũng kiễng chân đợi chờ chủ nhân nhà mình từ thí luyện đi ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, chờ đã hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ thấy được một nam một nữ xuất lĩnh một đám yêu thú lao tới, nhất thời nghị luận dối rít Hai người này là người nào? Hình như là một hải quốc. Làm sao là bọn hắn thông qua thí luyện đầu tiên, nhìn phía sau bọn họ đi theo nhiều yêu thú như vậy chẳng lẽ là mượn lực lượng yêu thú sao làm vậy cũng có thể được sao không phải nói muốn bằng lực lượng của mình thông qua mới tính sao mọi người rồi dứt nghị luận trong bụng đều có chút nói thầm chẳng qua cũng không dám mạo hiểm tiến lên bởi vì bọn họ biết chưa qua cửa ải của hai vị trúc cơ này thí luyện không tính được kết thúc còn có náo nhiệt có thể nhìn bọn họ tại sao lại ở chỗ này phương hành nói thầm Nhưng vẫn cùng ứng xào xào, nhảy xuống tuyết sao vất tay xua tàn yêu thú, cùng tiến lên đây Các người là người thông qua thí luyện sớm nhất Bất quá còn các cửa ai cuối cùng muốn qua Chính là chúng ta hai người Nghĩ tới cửa ai này của chúng ta Vô cùng đơn giản Chúng ta sẽ ở dưới tình huống không sử dụng đạo cơ linh thực Hướng các người xuất thủ Chỉ cần có thể đón ba chiêu của chúng ta Là có thể tiến vào đại tuyết sơn Nhưng nếu không tiếp được Liền mang theo người hầu các người Đi về nhà đi Tiểu thuyết nghe được tiếng bước chân hai người bọn họ đi tới Nhẹ nhàng mở mắt Nhàn nhạt nói Phương Hành nghe hơi động một chút Cùng ứng xào xào lướt nhau một cái Có chút tin ngạc Lúc trước chỉ cho là thông qua sân thí luyện là được Nhưng không nghĩ tới còn có một cửa ải như vậy Dĩ nhiên là đón lấy ba chiêu của chút cơ cao thủ <cười> Ta chính là theo nàng tùy tiện chạy một vòng Nàng nhát gan Cửa ải cuối cùng này ta cũng không cần qua Phương Hành cười ha ha Giật dây ứng xào xào tiếng lên. Chính mình muốn chủ động nuôi qua một bên. Ứng xào xào quay đầu lại nhìn hắn một cái Phương Hành cười nói Cố gắng lên Tiểu ra trông cậy vào người để tiến vào băng âm cung rồi Lúc này cũng là lời nói thật Dọc con đường này lo lắng hết lòng Chính là muốn thông qua nha đầu này vào băng âm cung rồi Chạy tới một bước này sân thí luyện cũng thông qua Thành công sắp tới Hắn tự nhiên không muốn xuất hiện cái ý ngoài ý muốn Ứng xào xào nghe vậy cũng gật đầu nói Tiểu kiểu ca ca Người yên tâm đi Vừa nói hết dũng khí đi thẳng về phía trước Nhưng cũng ngay lúc này Cô gái tên là tiêu thuyết ánh mắt sắc lạnh Hướng Phương Hành nhìn tới nói Người xác định muốn từ bỏ cơ hội này sao Nhiệm vụ của chúng ta ngồi ở chỗ này Là để cho từng người từ bên trong sân thiết luyện Đi ra đón ba trường, trường của chúng ta Nếu có thể đón được Sẽ được dẫn vào đại truyết sơn Đạt được cơ duyên Nếu người từ sân thiết luyện đi ra Cũng có tư cách này Phương Hành nghe vậy Hơi ngẩn ra chỉ vào mũi của mình nói ta không nhận được Huyền băng lệnh. Tiêu Tuyết khẽ mỉm cười nói, trước lúc vào núi muốn xem Huyền băng lệnh tiến vào Đại Tuyết Sơn không cần gì. Tiểu Kiều ca ca, vậy thì tốt rồi. Nếu ngươi nhận ba châu này, chẳng phải là cũng có thể cùng với ta cùng nhau bá nhập băng âm cung rồi? Ứng xào sào ánh mắt dám lên, dắt ống tay áo Phương Hành nói. Phương Hành âm thầm suy nghĩ một chút, hắn cũng không lo lắng không đã được đối phương ba châu, nhưng lo lắng đối phương ở ba chiêu này nhìn ra tu vi của mình bất quá nghĩ một trận cảm giác nếu cô gái này không vận dụng đạo cơ linh được chứng mình đón ba chiêu hẳn là không lộ ra tu vi liền đáp ứng hướng ứng sảo sảo nói tốt lắm ta đi đỡ nàng ba chiêu kiếm đường cho ngươi vừa nói tới ba trưởng trước người họ tiêu hai tay ôm ngực nói đến đây đi tiêu tuyết thần như nói người có thể vận dụng binh khí hoặc thi triển pháp thần hoặc đặt tế gia pháp khí, Bất luận như thế nào chỉ cần sau khi ba chôm này chấm dứt Còn có thể đứng lên Liền coi như là ngươi vượt qua kiểm tra rồi Cơ duyên trong tuyết sơn Có phần của ngươi Phương Hành cười ha hát nói Vậy ngươi đánh nhẹ một chút tiêu tuyết trên mặt sẽ qua nụ cười Không nói gì thêm nữa Hơi truyền ấm liền một trường ấn tới Tay nàng trong suốt trắng ngón Động tác bồng bày như tiên Tựa như là không ăn nhân gian Cứ lừa gói Nhưng một trường đánh xuống trường thế lại tựa hồ bao phủ xung quanh ba trưởng sở hữu không gian rõ ràng chẳng qua là một bàn tay nhưng đánh ra thế nhưng không nhìn thấy tay nào chẳng qua là cảm giác không gian quanh người đều là trường được làm cho người ta có một loại cảm giác không thể trốn không cách nào cản cô nàng này quả nhiên có chút buôn đạo nếu vận dụng đạo cơ linh được một trường này còn kinh khủng gấp 10 lần phương hành trái tim hơi động một chút cũng có chút chuyện trọng lên nếu không ngăn được tiểu gia cũng không cản cho người sành mắt. Tiêu Tuyết một trường này mặc dù cao minh, nhưng phương hành cũng nhanh đột trong đao quang kiếm ảnh, lăn qua lăn đại mà tới, cũng không sợ nàng. vừa thấy một trường này không dễ ngăn cản, liền cắn ra một cái, tiến về phía trước một bước, bước ra, kéo quyền như cung, hô một tiếng, hướng trên khuôn mặt hoàn mỹ của Tiêu Tuyết đập tới. quyền lực ầm ầm như gió, tự như đại cùng căng thẳng phóng ra, vừa cứng vừa ngoan. nếu nói là một trường kia của Tiêu Tuyết hồn nhiên thiên thành tuyệt đối không thể tà, thì phương hành một quyền này đơn giản trực tiếp, thô bạo hữu hiệu. ngay cả tiêu tuyết chưa mắt một cái hắc một quyền hướng chính mình đảo tới, ở trong bụng cũng có chút kinh ngạc, nhất là đối mặt với một quyền này nàng kiều đuôi về phía sau hoặc là vận dụng đạo cơ linh lực đánh tàn, hoàn toàn không có một phương pháp nào khác có thể dễ dàng hóa giải. thần niệm khẽ nhúc nhích, một trường đánh ra, đột nhiên lại đặt lại trên tay của phương hành nắm lại, quay một tiếng. Phương hành quả đấm rất không trung dừng lại, tự lý ánh mắt của nàng không tới một thước. Chiều thứ hai tiêu thuyết ánh mắt lạnh lùng, chỉ như kiếm, hướng bi tâm phương hành điểm tới, thế nhiều tiêu trước. Phương hành xong trường nhắc tới, lướt khí thuật thi chuyển ra, trước người khí lưu như là từng dạo đạo dòng xoáy. Từng tia cuốn quanh trên tay của tiêu thuyết, đợi đến tiêu thuyết chỉ lực, điểm hết, hắn đã hướng ra phía ngoài chạy trốn ba trường. Một kiếm này, hoàn toàn đánh không tới trên người hắn. Tiểu thứ hai, lại là tiêu tiết thu bảo trực tiếp, phương hành đem đứt khí thuật vận chuyển tới trình độ vô cùng vi diệu. Tiểu tiết thấy vậy, tựa như cũng có chút cảm thấy hứng thú. Đột nhiên vương người đứng dậy, điện tay đem bạch ngọc trường kiếm đặt tới trên đầu gối của mình rồi lên, cũng không ra khỏi vỏ. Trực tiếp như vậy, hướng phương hành điểm tới. Một kiếm này, tựa như có linh tính, lúc một kiếm này điểm ra thì cũng đã định, cũng đã tỏa định phương hành. Bất luận trốn đi tới đâu, cũng tránh không được kết quả bị một kiếm này đánh trúng. Nhưng lúc này, Phương Hành cũng không trốn, trực tiếp cởi xuống độc cước, đồng nhân sóc sau lưng, vận dụng hai lực cánh tay hướng Tiêu Tuyết Bạch Ngọc trường kiếm đập xuống, hắn khí lực cường đại, bản thân cũng là một thân quái lực, mặc dù hắn lúc này không vận chuyển đạo cơ linh lực, một đập cũng cường đại cực kỳ, có xu thế sơn băng địa liệt, uy lực kinh người. Tiêu Tuyết hơi kinh hãi, trường kiếm của độc cước đồng nhân sóc hai phần ba nhẹ nhẹ một điểm, dựa thế bay về Ngọc Đài vững vàng ngồi xếp bằng, mà phương hành thì đang đang lui lại mấy bước, có chút hồ nghi. Một thức này, hắn vốn muốn cùng nữ nhân này cứng đối cứng, đem trường kiếm ở trong tay nàng đập bay, cũng không tin tì được tình huống tất cả mọi người không sử dụng đạo cơ linh được, lực lượng của nàng có thể mạnh hơn chính mình, lại không nghĩ rằng, kiếm pháp của nữ nhân này thực là xảo diệu không ngờ, một kiếm điểm vào đã biết tự mình lực lượng thua kém, ngược lại đem kiếm mình chính mình ép lùi mấy bước, bàn về chiêu thức lại là nàng thắng, Dĩ nhiên dựa theo quy củ của nàng, mình đã qua ba chiêu, là mình thắng. chúng ta cuối cùng cũng đấu ba chiêu này, trên thực tế chính là muốn nhìn các ngươi một chút ở chiến pháp thành tiệu như thế nào. ngươi rất tốt, nhìn dáng vẻ cũng là thần kinh bác chiến. ta ở linh động chi thành cũng không dám nói mạnh hơn ngươi. hiện tại bản thân ta thật bất ngờ, hy vọng tương lai ngươi trúc cơ có thể tìm tới ta đánh một trận, vô luận thắng bại, ta tiểu tiếp cũng sẽ kết giao với ngươi làm người bạn. Tiêu tuyết bình tĩnh nói, bất quá phương hành mơ hồ cảm thấy dưới bình tĩnh, thậm chí còn có chút đi hương phấn. Cái loại hương phấn này, giống như là người thích rượu thích được rượu ngon, người thích ăn thích được thức ăn ngon. Nàng coi trọng ta. Phương hành trong lòng thầm nghĩ, trên mặt cười hì hì nói, ta vượt qua kiểm tra rồi sao? Tiêu tuyết gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng, chỉ về phía sau nói, dĩ nhiên, người có thể tiến vào đại tuyết sơn. Phương hành mừng rỡ, hướng tiêu tuyết ôm quyền sau đó hướng ứng xảo xảo ngóc đến người, mau tới ứng xảo xảo cũng hưng phấn tiêu sái tiến nền đây thấp giọng hỏi phương hành dễ dàng ư phương hành nói thật giống như là không có ngươi phải hung ác một chút nói nhỏ cho ứng xào xảo kinh nghiệm hắn với vừa rồi cùng tiêu tuyết giao thủ ba chiêu tiêu tuyết thấy có chút bất đắc dĩ tì tì tới phiên ta sao ứng xảo xảo nhớ lấy phương hành nói cũng thêm mấy phần tự tin thân hình nhẹ nhàng đi tới trước mặt tiêu tuyết Nàng cũng đệ phép, trước lúc nói chuyện, nhẹ nhàng viên áo thì lễ Tới tiền ta tiêu tuyết không trả lời Đột nhiên bên người nàng, sợ hoàng thái tử khép hờ hai mắt, mở ra, nhẹ giọng nói tiêu tuyết cũng khẽ thừa ra một tiếng nói Không sai, lần này tới hắn xuất tù Vậy, điện hạ hữu lễ Ứng xào xào thế vậy, cũng đành đến trước mặt sợ hoàng tử thì lễ một cái Sở hoàng tử ánh mắt lãnh đạm Nhìn trên mặt nàng Bỗng nhiên nói Người chính là cô bé Bồ hải quốc bắt thú tông Ứng xào xào giật mình Gật đầu nói Đúng vậy Bằng tu vi của ngươi Không nên nhanh như vậy Liền thông qua thiếu điện địa Ngươi làm như thế nào Sở hoàng thái tử âm thanh lạnh đùng, Không chứa một tiêu tình cảm Lạnh lạnh nói Ứng xào xào thích phương hành mới vừa rồi Chính đã nghe Cái cô gái họ tiêu Nói một chút quy củ, Sau đó tùy tiện nhận ba chiêu Coi như là thông qua Cả quá trình đơn giản vô cùng Còn tưởng rằng cửa ải cuối cùng dễ qua như vậy Lại không nghĩ rằng Đến trên mình lại nhiều vấn đề như vậy Thì trong bụng hơi có chút nghi ngờ Theo bản năng hướng tiểu thuyết đứng bên cạnh nhìn thoáng qua Sở Hoàng Thái Tử Tựa như nhìn thấu ý của nàng Thành như nói Người không cần nhìn nàng Nàng có đạo lý của nàng Ta có quy củ của ta Đạo lý của nàng là hết thầy theo bản tính mà làm Quy củ của ta Chính là hết thầy đều phải nói quy cụ Nếu người do nàng tới thí luyện cửa ải cuối cùng Vậy làm sao đây là chuyện của nàng Nhưng để ta thí luyện người cửa ải cuối cùng Vậy cần phải theo quy củ của ta Ứng xào xào nghe xong Trong lòng khẽ chấn động Đàng hoàng hồi đáp Chúng ta lấy bách thú tổng bí pháp Tuần phục yêu thú Mợi lực lượng yêu thú đi ngang qua thí luyện Không cần trông được áp lực đại trận mà đi Cho nên tốc độ nhanh một chút Sầu Hoàng thấy từ gật đầu nói Nếu như thế người tất nhiên không lấy được bao nhiêu ngựa trận phù rồi. Ứng sào sào nhỏ giọng nói, vậy cũng lấy được mấy khối. Sơ hoàng thái tử tự như có chút kinh ngạc nói, bao nhiêu? Ứng sào sào liền đem ngựa trận phù ở trong túi chứa vật đổ ra, bà bà cách cách chừng bảy tám khối. Sơ hoàng thái tử như là ngây ngốc một chút nói, tại sao lại có nhiều như vậy? Ứng sào sào có chút sợ, một đát sau mới nhỏ giọng nói, là đoạt từ trong tay người khác. Sở Hoàng Thái Tử chân mày nhất thời nhúc lại, trên người mơ hồ có tức giận dâng lên. Phương Hành ở bên trên miệng nói, chưa nói không thể đoạt mà. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt lạnh lẽo, lưỡi kiếm sắc bén hướng Phương Hành bắn tới, có chứa lạnh ý lạnh lạnh. Phương Hành cũng không có sợ, chừng mắt lườm hắn một cái. Sở Hoàng Thái Tử có chút bất ngờ, tự nhiên là không nghĩ tới Phương Hành có lá gan to như vậy, chỉ sợ không vận dụng vương đình bí pháp, nhờ linh động cảnh tu sĩ ở mắt mình cử động tự nhiên. Thậm chí còn dám trừng mắt ngược trở lại với mình Thật sự là không nhiều Thậm chí coi như là trúc cơ tù sĩ Có thể thừa nhận ánh mắt của mình cũng không có mấy người Thật không biết là tiểu quỷ trang phục hạ nhân này Lấy can đảm từ đâu ra Trong thí luyện Cũng không nói Không cho đoạt ngự trận phu của người khác Cho nên điểm này hẳn là không vi phạm quy cổ Cũng lúc này tiêu thuyết bỗng nhiên mở miệng Nhẹ nhàng nói một câu Nhưng hấp dẫn lực chú ý của sơ hoàng thái tưởng bất quá sau khi hắn nghe, cũng không đáp mà là hướng ứng sáo sáo nói: "Hiện tại ngươi có thể chuẩn bị đón đệ nhất trưởng của ta rồi." Ứng sáo sáo thấy hắn không truy cứu chuyện chính mình đoạt ngựa trận phù của người khác, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, gật đầu, bấm lên một đạo pháp quyết, trên đỉnh đầu lập tức có một đạo long ảnh hai cánh tay hiền hóa ra, đương nhiên đó là ứng long yêu linh mà nàng thừa kế, nó bay vút lên giữa không trung, quanh quẩn một vòng, rồi sau đó ánh mắt lạnh như băng Nhìn để viết sở hoàng tử Hết sức cảnh giác ngụy long mà thôi Sở hoàng thái tử thế vậy Nhẹ nhàng mỉm cười tiện tay Một trường bố giả Hắn một trường này quả thực là không vận dụng đạo cơ linh được Thoạt nhìn cũng không dùng được Vỗ nhẹ nhẹ ra một trường Nhưng ở trong một trường này Như là ẩn hàn phong lưu thế Trên người bào phục màu vàng Mơ hồ có kim quang lưu động Lẫn vào động tác quán Khiến cho một trường thoạt nhìn khinh phiêu phiêu lại có lực vạn đạo quân lăng không vỗ vào trước người của ứng xảo xảo, ứng xảo xảo ở trên đỉnh đầu hư ảo, mà giờ khắc này lại mơ hồ phát ra tiếng lòng ngầm, nhanh chóng lảo xuống ngăn cản ở trước người ứng xảo xảo, sở hoàng thái tử một trường chính là lăng không vỗ vào trên ứng xảo xảo hư ảnh, lại chỉ nghe thình thịch một tiếng phát ra, ứng lòng hư ảnh trong chốc lát ảm đạm xuống, ứng xảo xảo liền liên tục thối lùi ra bốn năm bước, sắc mặt đã trắng như tờ giấy làm sao lại hạ thủ nặng như vậy? Phương Hành chợt thấy làm kinh hãi, vô cùng kinh ngạc nhìn Sở Hoàng Thái Tử một cái. người này quả thực không sử dụng đạo cơ linh lực, nhưng hắn xuất thủ hết sức, phong đôi tùy tướng, lực lớn vô cùng. Quả thực so với một người linh động cửu trọng đình phong, toàn lực xuất thủ còn mạnh hơn. Một trưởng như vậy, ứng xảo xảo linh động thất trọng làm sao có thể tiếp được? Trường thứ hai, Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt, nhạt nói, đột nhiên thân hình mờ ảo như là kim vân lơ lửng. Trường thứ hai tuột tới, lực như kinh động Ứng sào sào kinh hãi Vội vàng, bấm động pháp quyết Đem ứng lòng yêu linh đã có chút Cảm đạm thúc sụp Đồng thời tay trái vỗ, túi trước vật Bày lên 78 đạo hoàng phù Cùng với ba thanh phi kiếm Hoàng phù ở trước người của nàng Kết thành ba hoàng quang lóe lên hơi mở trướng Mà ba đạo phi kiếm tiêu hóa thành ba đạo lưu quang Như là du long kinh phượng Hướng sở hoàng thái tử đông tới Sở hoàng thái tử khẽ cười Cũng không đổi chiều Chẳng quá là tay áo vùng Lực lượng tầng hai lần nữa Quanh một tiếng Phi kiếm từng mảnh bể tan Nhưng không thể đem một trường này ngăn cản bao nhiêu Tiếp tục đánh xuống Rồi sau đó Tế liền hoàng phù ở dưới một trường này Rồi díp sẽ rách ra Bình chứng hoàn toàn bị mất Mà ứng xào xào thì một tiếng kêu đau đến Giống như là một túi vài rách bay ra ngoài Thân hình bổ nhào ngã xuống trên mặt tuyết Vừa chậm đi ra ngoài mấy trường Ở trên mặt tuyết để lại một đạo khe rãnh thật sâu Còn có trưởng thứ ba. Sở hoàng thái tử nhà nhạt, nhạt nói, đó cái trưởng thứ ba, người có thể tiến vào đại tuyệt sơn thăm sử." Phương hành trên mặt lộ ra vẻ hung ác, dưới chân một khối đá đã bị giẫm nát. Nếu là đến lúc này, hắn nhìn chưa ra nữa chính là người ngu. Sở hoàng thái tử căn bản không giống như tiêu thuyết như vậy, khảo nghiệm ứng xào xào chiến pháp, mà rõ ràng là muốn giết người. Tiêu thuyết ba chương. Theo thứ tự là khảo nghiệm phản ứng, kỹ xảo, lực lượng quán Mà sở hoàng tử Nơi nào đã có kết kết cấu gì Mỗi một chiêu đều là một trưởng đánh tới Thuần túy lấy đại lực lượng chấn áp người Đây chính là giết người Thế nhà đầu này ra sức muốn bỏ dậy Phương hành trong lòng thờ dài Bước nhanh tới, đem nàng đỡ lên Lừa dẫn trong lòng vạn trưởng Thành âm cũng đi theo phát chết Lạnh lùng nói Cái gì mà con mẹ nó phá cơ duyên ta không bái xử nữa Đã dẫn ngươi về bột hải quốc đi Hắn không biết sở hoàng tử đối với ứng xào xào của ý kiến gì Nhưng rất rõ ràng Trường thứ ba không thể nhận Đại nhất trường thương yêu linh Trường thứ hai bị thương nặng bản thân Phương hành hoài nghi Sở hoàng thái tử trường thứ ba sẽ trực tiếp giết người Điện hạ Cô bé này có thể đón hai trường của người Đã đủ để thông qua thí luyện rồi Tiểu thuyết ánh mắt cũng tự hồ có chút chỉnh trọng Thành thật mà nhìn về phía sở hoàng thái tử Sở hoàng thái tử thả như nói Quy củ chính là quy củ cần đón trường thứ ba, thiếu một cái cũng không được. Tiểu tuyết cười lại nói, coi như hồ cầm lão tiền bối, cự tuyệt thu muội muội ngươi, sở từ công chúa làm đồ đại thứ tư, mà lựa chọn cô bé không có danh tiếng gì ở tiểu Tông Môn Bột Hải Quốc, ngươi tự nhiên cũng không nên đăng quy củ nghiêm trọng như vậy chứ. Phương Hạnh đang muốn xem ứng xào sảo đi, ở trên tay động tác, bỗng nhìn vừa chậm. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt có chút âm lãnh, liếc tiêu tiết một cái, lại lùng ánh. Người lời này hôm nay nói hơi nhiều rồi. Chuyện này cũng biết sở từ không có liên quan. Quy củ chính là quy củ. Nếu ta đã ngồi ở chỗ này, liền muốn giữ cái quy củ này, đón ba trường, tiến vào tuyết sơn, tìm cơ duyên của nào. Đón không được ba trường, hoặc là chết, hoặc là trở về bụt hải quốc đi, đó chính là chuyện của nào. Tiểu Kiều ca ca, Ta sắp vượt qua được kiểm tra rồi trưởng thứ ba Ta tiếp được Nằm ở trên lưng Phương Hành Thanh âm yếu ớt của, của ứng xào xào vang đên Lại vẫn nghĩ tới đón trưởng thứ ba Phương Hành từ từ đi về phía trước hai bước Ngưng lại nói Người muốn đón Tốt lắm Trong lòng không biết đang suy nghĩ cái gì Đem ứng xào xào để xuống Sau đó từ từ lấy túi chức vật của mình Lấy ra một quả thượng hạng chữa thường đan dược Nhét vào trong miệng Nhét vào trong miệng ứng sào sào, Lại thế nhà đầu này đã sắc mặt Lãnh đạm như là giấy vàng Ánh mắt mê ly rồi Nàng trạng thái như vậy Đừng nói là đón thêm sở hoàng tử một trường Chỉ sợ là một người như là linh động tam trọng tu vi Mà toàn lực đánh tới Thì cũng có thể đánh chết được nào Tiểu kiểu ca ca Chúng ta cùng giao tiến vào băng âm cung Thật là sư huynh vội rồi Ứng xào xào thờ một hơi Lộ ra một tiếng nhàn nhạt, nhạt nụ cười Phương hành Mặt không chút thay đổi nói vậy thì thế nào? ứng sào sào ánh mắt có chút ảm đạm thấp giọng nói, ta nếu là đón không được nổi ba trường, có phải là rất vô dụng hay không? Phương Hành vỗ hai cái vào lưng của nàng, độ một đạo linh lực giúp nàng hòa tan dược lực, thản nhiên nói, người rất là vô dụng. ứng sào sào có chút buồn thương, ngẩng đầu nhìn hắn, tựa hồ không biết nên nói cái gì cho phải. Phương Hành đạp bỗng nhiên cười cười nói, bất quá rắn vẻ rất xinh xắn cũng không phải là rất chán. Ứng sào sào mỉm cười ngọt ngào lên nói, ta nhất định có thể đón trường thứ ba. Phương Hành nói, đón không được mới là lạ đấy, đi đi. Vừa nói năm ứng sào sào đầy tới, chính mình cõng lên hai tay, giống như là thành thơ, nhìn hướng Sở Hoàng Thái Tử. Làm xong chuẩn bị đón trường thứ ba cho. Nhìn ứng sào sào đứng trước mặt mình, Sở Hoàng Thái Tử nhàn nhạt, nhạt nói, đã chuẩn bị sẵn sàng ứng sào sào thân thể nhẹ nhàng run rẩy, tựa như là đứng yên đều có chút khó khăn, nhưng kiên định nói. Phần can đảm này cũng làm cho ta đối với người có chút thay đổi cách nhìn đây. Sở Hoàng Thái tử nhẹ cười, vứt tay áo như là mây bay hướng ứng sào sào vùng tới. Trong lúc vùng lên, ẩn chứa sức lực phòng lôi, tay áo mềm mại, rót vào đại lực lượng này, liền như là sắt khóa roi thép thẳng hướng ngược của ứng sào sào quấn tới. Mà ứng sào sào đối mặt với một cái phất này lại cũng chỉ ra sức nhất lên, xoát lại linh khí, khởi động bình chứng thuật. Sơ Hoàng Thái Tử phát một cái, yếu nhược kỳ cục, căn bản không có khả năng tiếp được. Nhưng mà lúc này, Phương Hành bỗng nhiên lên ném, đem hai viên cầu hướng phía sau Sơ Hoàng Thái Tử ném tới. Oanh một tiếng, hai viên cầu đột nhiên nổ ra, lồi quang bao phủ Phương viên Ba Trượng. Sơ Hoàng Thái Tử đang phất thể áo kình hải, đột nhiên xoay người qua, hai tay nhấn một cái. Ở trong cơ thể kim lưu bắt đầu khởi động Lực lượng khổng lồ vô cùng từ hai tay quán tỏa ra Ngạnh sang Ngạnh xanh đem hai luồng lôi quang nổ tung Chiếu trên mặt đất Cho đến bọn họ từ từ biến mất vô hình Ha <cười> ha, trường thứ ba tiếp được rồi Phương Hành cười to Chạy tới thật nhanh Một tay ôm lấy ứng xào xào Lùi đến ngoài mười trường Sở hoàng Thái tử đã đánh ra trường thứ ba Chẳng qua là bị Phương Hành ném ra từ lôi hoàn đánh nhén Phải xoay người phòng ngự Trường thứ ba tự nhiên phá công như thế định lên vô luận như thế nào ứng sao xào, xào cũng coi như là chịu qua được một trường này. Sở Hoàng Thái Tử ánh mắt lạnh đùng hùng hăng quan sát Phương Hành lạnh giọng nói người dám đánh dán ta sao quy củ ở đâu? Phương Hành mắng quy củ cái thằng cha nè người coi như là đánh dán người thì đó cũng là tiểu gia phá hư quy củ trường thứ ba của nàng coi như là tiếp được có bản lĩnh thì đánh tiểu gia đi hướng một nha đầu hạ sát thủ thì có là bản lĩnh gì chứ tốt Ta sẽ hướng tới người Sở hoàng thái tử sắc mặt âm trầm Quát đậy một tiếng Trong cơ thể linh lực tuôn ra, Muốn đứng dậy xuất thủ Mà phương hành cũng lại mắt lạnh lẽo, Đem ứng xào xào hướng bên cạnh để xuống Lên đề linh lực chuẩn bị xuất thủ Hắn là tính tình không cách nào có thể nhìn bằng hiểu triệu tội. Sở hoàng thái tử Sở tác tu vi Đã để cho lửa giận dâng lên khó chịu trong lòng Nếu người này thực dám động thủ, Sẽ xe rách ngụy trang Cùng hắn đánh một thật Sau đó chạy đi, ngược lại chính mình giúp ứng xào xào Làm được một bước này Coi như là thành công rút năng thông qua thí tuyển Có thể đạt được thứ gọi là cư duyên Không uổng công nhà đầu này tin tưởng chính mình Sở hoàng thái tử mặt mày Âm lãnh lợi hại Thân thể khẽ nhúc nhích, đang muốn sống ra Xong vào lúc này Đột nhiên một thanh nhũ bạch sắc trường kiếm Để ngang trước người hắn Thanh âm của tiêu thuyết nhàn nhạt vang lên Điện hạ thiếu niên này mới vừa rồi chấp nhận ba chiêu của ta Dựa theo quy củ. Đó là người của đại thuyết Sơn chúng ta, cho dù hắn đánh đến ngươi, phá hưu quy cục, vậy cũng nên để quy cục đại thuyết Sơn ta phạt hắn, ngươi một mình hướng hắn xuất thủ trả thù, không hợp quy cục. Sở Hoàng Thái Tử sắc mặt âm trầm trí cực, lạnh lùng nhìn Tiêu Tuyết. Tiêu Tuyết vẫn mặt bình thản, không sợ chút nào, đón ánh mắt của hắn, mà phương hành thì ánh mắt cơ cảnh gắt gao quan sát Sở Hoàng Thái Tử. Trong lòng hắn tính toán nếu chúng mình bạo phát một tao. Có thể ở chút lúc hắn không kịp phản ứng Băm dụng cái đầu quán này không Sở hoàng thái tử nhìn tiêu thuyết một hồi Ở trên người sát khí lạnh lẽo dần dần tiêu tán Một lần nữa nhắm mắt lại Người nói không sai Hết thầy đều theo quy củ đi Tiêu thuyết thở vào nhẹ nhõm Ánh mắt nhìn hướng Phương Hành nói Mang nàng vào đi thôi Phương Hành gật đầu nói Vị tiên tử này ngươi trực không sai Không giống với một số người Vừa sống vừa ghê tầm Sở hoàng thái tử mở mắt ra Lạnh lùng liếc hắn một cái Phương hành đón ánh mắt của hắn trợ nhìn về phía mình nói Ta mắng vương bát đàn Cũng hư quy củ sao Sở hoàng thái tử ánh mắt vừa nhắm lại Chẳng qua trên người tự nhiên có nhiều Thêm một tầng vô hình sát khí. Còn mẹ nó Thiên hạ nhiều vương bát đàn như vậy Vương bát đàn màu vàng là đáng ghét nhất